những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp. Chương 2 Chặt bỏ sừng rồng Thầy bó chương Thông trang nhà họ viên trong thời loạn thế, yên bình và tươi đẹp như trống đào nguyên trong đào hoa nguyên ký của đào tiềm. Đầy tớ và tá điền trong thông trang nhà họ viên thật thà và biết giữ bổn phận. Không một ai biết đào tìm Và chưa từng đọc văn chương của ông Càng chưa từng nghe câu chuyện mơ hồ này Bọn họ chỉ biết ông chủ viên Là ông chủ tốt nhất trên thiên hạ Thời đạo quan và hàm phong của nhà Thanh Thiên hạ khắp nơi loạn lạc Để bảo vệ lãnh thổ quốc gia Và để cho nhân dân đường an cư lạc nghiệp Thân sĩ Cường Hào khắp Trung Nguyên Thi nhau xây tường dựng trại Thế nhưng thông trang kiên cố như của nhà họ viên lại không nhiều. Thông trang nhà họ viên nằm cách huyền Hạng Thành, tỉnh Hà Nam, 15 dặm về phía Nam. Ông chủ con cháu dòng chính viên cống sinh là một người tốt nước tiếng gần xa. Phàm là có dân tị nạn tới sinh vào thông trang nhà họ viên. Bất kể nam nữ già trẻ, ông đều thu nhận hết, và sắp xếp công việc ổn thỏa cho họ ở trong thông trang. Bởi vì tường thành của thông trang nhà họ viên kiên cố, trong thôn còn có binh hùng tướng mạnh, đám cường đạo và tặc khấu xung quanh đều không dám tùy tiện vào đây quấy nhiễu. Hơn nữa, thúc phụ của ông chủ viên còn làm quan nhất phẩm trong triều, quan lại địa phương bình thường cũng không dám bắt chẹt, dọa dẫm thông trang nhà họ viên. quan lại và thổ phỉ đều không dám quấy rối. Thông trang nhà họ viên trong thời loạn thế lại yên ổn và hòa bình. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh mà người Vũ Lăng đã đi lạc vào vậy. Một ngày nọ, có một lão già chạy nạn, đói quá mà ngất trước cổng thôn trang nhà họ viên. Người làm của nhà họ viên lấy cháo ra cứu ông ta. Ai ngờ lão già kia lại là một kẻ mù lòa Tên người làm chê ông ta mù lòa không có sức lao động. Đợi ông ta ăn cháo xong, thì lập tức đuổi ông ta ra khỏi thôn. Đúng lúc gặp ông chủ viên cưỡi ngựa trở về. Thấy ông lão mù đáng thương, liền động lòng chắc ẩn, bảo hạ nhân thu nhận ông ta. Ông chủ viên sắp xếp cho ông ta vào căn phòng chung của đám người ở trong thôn trang nhà họ viên. Hàng ngày cùng ăn cùng ngủ với đám người ở. Đến mùa thu đông còn chuẩn bị áo ấm và chăn bông cho ông lão nữa. Cứ như vậy hơn một năm trôi qua. Một hôm ông lão nhà hạ nhân nhắn lại rằng nhất định muốn gặp mặt ông chủ viên. Ông chủ viên không biết ông lão có lời gì muốn nói bèn sai người dìu ông lão tới thư phòng của mình. Thấy ông lão đã tới thư phòng, ông chủ viên hỏi ông ta, Lão muốn gặp tôi, không biết là có chuyện gì. Ông lão bỗng phủ phục xuống đất rồi nói, Viên lão già, Ngài đã cứu mạng của lão già này, bây giờ ta muốn báo đáp Ngài. Ông chủ viên nghe ông ta nói xong thì bật cười ha hả, Tôi giữ lão lại đây, cho ăn cho ở. Vốn chẳng mong báo đáp gì. Huống chi hai mắt lão đã mù. Sinh hoạt hàng ngày còn bất tiện thì muốn báo đáp tôi sao đây? Nghe xong lời ông chủ viên, ông lão cũng không thấy buồn, còn hỏi ngược lại. Lão già có biết tại sao đôi mắt của lão đây lại bị mù không? Ông chủ viên lắc đầu. Ông lão nói tiếp. Ta họ trương vốn hành hề xem quẻ đoán chữ trong thành khai phong. Mười quẻ thì linh đinh chính. Người ta gọi lão là thầy bó chương. Đến ngay cả tổng đốc đại nhân cũng từng mời lão tới xem bói. Năm ngoái vì ham tiền hám lợi, Lúc xem vận mệnh cho người ta. Sơ ý để lộ thiên cơ, Bị trời phạt nên hai mắt mới mù. Ông chủ viên nghe ông ta nói những lời quái quỷ, Cố lừa bịp Nhưng cũng không phản bác lại. Chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười, Sai Tùy Tùng dìu ông ta về phòng. Ông lão đẩy cánh tay của tên Tùy Tùng ra, nói Lão ra, nếu như ngài không tin ta, thì hãy đọc ngày sinh bát tự của ngài cho ta, để ta tính vận mệnh cho ngài. Nếu như ta nói sai một điều, thì ta sẽ tự rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Ông chủ viên định dễu cực ông ta một phan. Liên sai hạ nhân tùy tiện tìm bát tự có một trang đinh tới. Đọc cho ông lão tính. Ông lão nghe xong cười nói. Lão già, <cười> ngài đừng trêu đùa lão nữa. Viết bác tự lung tung để lừa lão. Trong đây, nói số phận của người này là mệnh làm trang nông cả đời. Đâu thể là lão già được. Ông chủ viên nghe xong vô cùng kinh hãi. Vội vàng đỡ ông lão dậy. Luôn miệng gọi ông ta là thần tiên. Sai người lấy sinh thần bát tự của mình tới. Ông lão nghe người ta đọc xong bát tự của ông chủ viên, Thì bấm ngón tay tính toán một hồi. Tính ra hết thảy tiền tài, công danh của ông chủ viên. Không thiếu một đường nào. Còn tính ra năm nay, ông chủ viên sẽ có đại hỷ sinh được quý tử. Ông chủ viên nghe xong vui mừng không siết. Tối hôm đó, đặc biệt sai người đón ông lão tới phòng khách. Còn đặc biệt chỉ định một tiểu nha đầu hiền thục dịu dàng, hầu hạ ông lão hàng ngày, kính lễ mà đối đãi Mẹ của ông chủ viên cũng mang họ Trương Lúc nói đùa còn gọi thầy bói Trương là cậu. Cho nên, người trên kẻ dưới trong trang đều gọi ông ta là cửu lão già. Từ đó về sau, trong phủ của ông chủ viên bất kể chuyện lớn hay nhỏ, Đều phải mời cửu lão ra xem bói, rồi mới làm. Thầy bói chương xem 10 chuẩn chính, đã giúp nhà họ viên tránh được rất nhiều tai họa, nhận được rất nhiều phúc phần trời ban. Thăm người thân Lúc đó khởi nghĩa quân niệm, vùng hoài Bắc, nói lên như vũ bảo, triều đình phái thúc phụ của ông chủ viên thống lĩnh đại quân đánh dẹp. Ông chủ viên muốn tới tiền tuyến thăm hỏi chú mình. bàn đi hỏi thầy bói trương. Thầy bói trương nhậm tính rồi nói Lão gia tháng này có hung thần thái tuế ở phía đông nam. Không thể đến hoài bắc. Bằng không sẽ rước lấy họa binh đao. Ông chủ viên vừa nghe xong vẫn có chút không tin, nói với vẻ nghi ngờ. Tháng trước, triều đình đã điều tăng vương tăng cách lâm thấm của Mông Cổ dẫn theo mấy vạn đại quân Mông Cổ đi xuống phía nam. Đại quân của Tăng Vương đánh tới đầu dành thắng lợi tới đó? Giặc niệm sắp bị tiêu diệt rồi. Lúc này đến Hoài Bắc thăm hỏi, thì có gì là không được? Thầy bói trường chỉ lắc đầu không giải thích thêm. Ông chủ viên biết ông ta vống thần thông, nên cũng không dám làm trái chỉ thị. Lại hỏi tiếp. Nhưng lão Thái Gia từ kinh sư xa xôi ngàn dặm, dẫn quân tới gần quê nhà. Nếu như không đi thăm hỏi, thì cũng không phải đạo. Thầy bó trường nói, lão gia tất nhiên phải thăm hỏi lão thái gia. Ngài hãy viết một bức thư, nhà diễn cớ bệnh, sau đó sai hạ nhân, mang chút quần áo, đồ dùng, rượu và thức ăn tới tiền tuyến là được. Ông chủ viên nghe xong thì luôn miệng cảm ơn, làm y theo lời của thầy bó trường. Sai hơn chục gia nô mang theo tiền bạc, rượu thịt, gửi đến tiền tuyến. Lỗ trình từ hạng thành tới tiền tuyến An Huy Phải đi mất 7-8 ngày Nhưng ngày thứ ba Người được phái đi thăm hỏi đã trở về rồi Mười mấy người chỉ có một người quay lại Tên Giano trở về mặt đầy bụi đất Sắc mặt tái mét Vừa vào tới cổng thông trang đã ngất đi Mê mang suốt một ngày mới tỉnh lại Theo lời của Giano nọ Bọn họ vừa tới gần ranh giới huyện Lộc Ấp Phủ Quy Đức thì bị quân niệm bắt giữ. Quân niệm lấy được thư nhà trong bọc đồ Chỉ thấy cái tên Viên Giáp Tam liền cho rằng đoàn người bọn họ là Giang Tới Quân Thành. Vung đao kết liễu bọn họ. Còn ra nâu nọ là phu xe điều khiển xe chở rượu. Trên đường đi độc nhiên bị đau bụng bèn đi tìm chỗ giải quyết. Rồi bất cẩn bị rớt lại phía sau. đối tới nơi thì phát hiện những người đồng hành với mình đều đã chết. Anh ta nhanh chí nói dối với quân niệm ở chạm gác rằng mình là người buôn rượu lậu, tặng một xe rượu ngon cho chúng mới may mắn có thể chạy trốn về thôn trang nhà hò Biên. Mới đầu, ông chủ viên còn chưa hiểu. Hỏi thầy bói trường, không phải kỳ binh mông cổ của tăng cách lâm thấm, thiên hạ vô địch, đã tiêu diệt sạch quân niệm sao? Làm sao bọn chúng còn có thể chạy tới đường lớn ở Hà Nam chứ? Thầy bói trường nói, Ngày mai mùng một, huyện nhà ra công báo, ngài tất sẽ hiểu. Ngày hôm sau công báo được đưa tới, ông chủ viên sau khi biết được chuyện này mới hít vào một ngậm khí lạnh, kinh ngạc kêu lên may mắn. Hôm trước khi đoàn Giano từ thông trang nhỏ viên xuất phát, quân Tăng bị quân niệm đánh bại thảm hại, đến ngay cả bản thân Tăng Vương cũng bị quân niệm giết chết. từ đó về sau Ông chủ viên lại càng thêm tôn trọng thầy bói trường. Mang thai Hơn một tháng trôi qua kể từ đó, người thiếp họ lưu mà ông chủ viên yêu thích nhất có mang. Ông chủ viên vô cùng vui mừng, lại càng khâm phục vạn phần sự thần thông của thầy bói trường. Ông chủ viên tìm tới thầy bói trương muốn bảo ông đặt tên cho đứa con trong bụng của lưu thị. Thầy bó chương lắc đầu. Không cần ta đặt. Ngài tới tiền tuyến ngoài bắt thăm hỏi lão thái gia đi. Ngài ấy đã đặt xong tên cho đứa trẻ rồi đấy. Nhưng ông chủ viên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi chuyện Giano bị giết lần trước. Nên khước từ, nói không đi. Thầy bó chương nghe ra ông ta rụt rè sợ hãi thì cười bảo. À, à, à. tháng này hung thần thái tuế của ngài đã qua rồi đã đảm bảo lần này ngài đi bình yên vô sự. Nói không chừng còn có thể kiếm được một chức quan nữa. Ông chủ viên vừa nghe nói có thể kiếm được một chức quan thì hai mắt lập tức sáng lên. Bản thân ông ta cả đời có gia tài bạc triệu, thê thiếp đầy nhà. Điều hối tiếc duy nhất chính là con đường thi cử làm quan không được thuận lợi. Mặc dù hơn 10 tuổi đã đổ tú tài trong huyện, Được các bậc trưởng bói trong tộc coi như hy vọng. Nhưng đến 40 tuổi vẫn chưa đậu cử nhân. Trong lòng ông cảm thấy không cam lòng. Chỉ đành bỏ tiền ra mua lấy xuất thân cống sinh. Coi như tự an ủi mình. Nghe thầy bói trương nói chuyến đi này không những mình yên vô sự mà còn có thể làm khoan. Ông đã sớm quản chuyện Zano bị giết lên chính tầng mây rồi. Lập tức sai hạ nhân chuẩn bị ngựa, quần áo và rượu ngon. Ngày kế sẽ lên đường. Quả nhiên sau khi ông chủ viên xuất phát chưa được mấy ngày thì chiến sự đã xoay chuyển. Các đội quân viện binh, quân tương, quân hoài, quân sở, lần lượt kéo tới. Dưới sự phối hợp với đoàn quân địa phương dũng cảm thiện chiến của Hoài Bắc, liên tục đánh bại quân niệm. Thái giám triều đình phái tới tuyên chỉ khen thưởng vừa mới xuất cung thì ông chủ viên đã đặt chân tới danh trại. Quả thật rất trùng hợp. lão thái gia thấy cháu trai mình Dù chiến tranh loạn lạc, vẫn mạo hiểm tới thăm hỏi, thì càng mừng rỡ. Coi ông chủ viên như phụ tá, giữ lại trong doanh trại. Sau này, lúc báo công với triều đình sẽ âm thầm thêm tên của ông ta vào. Như vậy cháu trai mình sẽ được hưởng đường quan lộ. Sau khi ông chủ viên tới doanh trại chưa đầy nửa tháng, quan quân đã tiêu diệt gần hết quân niệm. Binh tướng mà viên lão Thái Gia thống lĩnh sẽ khái hoàng trở về Kinh. Trong bữa tiệc mừng công, các thân hào phú cường ở địa phương vì muốn nịnh bỡ cảm tạ viên lão Thái Gia nên đã lấy ra một tấm quan chiếu lục phẩm viết tên của ông chủ viên nói rằng đã mua được một chức quan ở Vĩnh Châu cho cháu ông ta. Viên lão Thái Gia lập được chiến công phi Phàm lại nắm trọng binh trong tay thấy bọn họ mua chức quan cho cháu mình cũng không khách sáo. Bàn bảo ông chủ viên cảm ơn ý tốt của bọn họ đến Vĩnh Châu nhậm chức. Lúc trước hai chú cháu ở trong doanh trại tình thế cấp bách. Chưa có thời gian rảnh để nói chuyện tâm sự. Nhân câu hỏi lần này, ông chủ viên báo tin vui là ái thiếp của mình đã mang thai cho Lão Thái Gia biết. Xin Lão Thái Gia đặt tên. Bởi vì đại quân đã chiến thắng trở về nên Lão Thái Gia bèn đặt tên cho đứa trẻ con chưa chào đời là Khải. Mọi người trong bữa tiệc đều tán thưởng chữ Khải này rất mạnh mẽ khí phách. Sau khi Vinh lão thái gia thu quân về chiều, ông chủ viên bèn lập tức xuất phát quay trở về thôn trang nhà họ Viên. Về đến nhà, ông kể chuyện mình có được chức quan cho mọi người trong nhà nghe. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, một mặt bọn họ cảm thấy vui mừng vì ông chủ viên có được chức quan, mặt khác lại cảm thấy chấn động vì lời tiên đoán chuẩn xác của thầy Bội gọi thắng thầy bó chương là cửu cửu. Vô cùng thân thiết. Trước khi đi nhậm chức, ông chủ viên giao toàn bộ việc nhà cho người thiếp họ lưu giỏi giang khôn khéo. Còn xin thầy bó chương chỉ điểm con đường làm quan cho mình, rồi mới yên tâm rời khỏi thông trang nhà họ viên. Ông chủ viên làm quan ở An Huy vô cùng thuận lợi. Mặc dù ông ta chỉ là một quan chức hữu danh vô thực nhưng quan viên ở An Huy Biết ông ta là cháu trai của trọng thần trong chiều, nên đều không dám đắc tội. Chi phủ có chuyện gì cũng đều đi hỏi ý kiến của ông ta trước. Ôm hận Lại nói, ông chủ viên làm quan ở Vĩnh Châu vô cùng vẻ vang. Còn ở nhà cô vợ họ lưu cũng quản lý công việc nhà gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng cô ta đang mang thai tháng thứ sáu, nhưng làm việc lại công bằng và giàu kinh nghiệm. Dùng người phân công thỏa đáng nên ai trong thôn trang cũng đều phục tụng. Không kể trang đinh hay hạ nhân. Đến ngay cả trưởng bói thúc phụ của nhà họ viên cũng thường khen cô ta làm việc đâu ra đấy. Người thiếp này cái gì cũng tốt. Chỉ là cô ta quá mức khôn khéo. Cô ta cảm thấy một lão già mù như thầy bói chương không đáng được một nha đầu trẻ trung xinh đẹp hầu hạ liền tự ý đổi một mụ mộ già quen làm việc nặng đến hầu hạ ông ta thầy bói trương tự cảm thấy bản thân đã lập được công lao lớn như vậy cho nhà họ viên mà lưu thị lại hạ thấp đải ngộ của mình nên cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng dù sao mình cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng không tiện nổi giận trước mặt mọi người tới ngày nọ một gia nô bởi vì lười biến nên bị lưu thị đánh vài roi Trung hợp là mụ già chăm sóc thầy bói trương có việc nên tạm thời không có ở đó. Lưu Thị bằng phái Zano bị đánh đưa cơm cho thầy bói trương. Zano này ôm hận trong lòng, cố tình chia rẽ quan hệ giữa thầy bói trương và Lưu Thị. Lúc đưa cơm cho thầy bói trương, hắn nhỏ rộng nói với ông ta. Cựu lọ ra, bà nhỏ có lòng bẩn cợt ngài. Cái bát xới cơm cho ngài trước kia là bát cho mèo ăn đấy. Thầy bói trường nghe xong thì nói giận đung đung, tức đến nỗi cả ngày không ăn cơm. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải dạy cho Lưu Thị không coi bề trên ra gì này, một bài học. Nhưng hai mắt mình đã mù, không tiện hành động, cũng không có cách nào lý luận với Lưu Thị. Chỉ có thể suy tính lâu dài, mời viện chở bên ngoài tới giúp một tay. Ngày hôm sau, thầy bói trường gọi tên Zano đưa cơm hôm qua tới. Nó nhỏ với hắn, ta có việc này muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp ta không? Làm xong ta sẽ thưởng cho cậu. Zano thấy có tiền, lập tức đồng ý, hắn hỏi. Cựu lao già có gì dặn dọa? Thầy bói trường nói, cậu lập tức khởi hành tới phủ tới Nam, đến nhà môn tổng bình Sơn Đông, tìm tôn sư gia. Nói ông ta biết ta đang ở đây, bảo ông ta mau chóng tới thăm ta. Nếu như gia môn tổng binh hỏi cậu là người ở đâu, thì cậu cứ nói cậu là người nhà của quan ở Vĩnh Châu, tới tìm tông sư gia có việc công. Nếu như nha dịch gác cổng, làm khó cậu, thì cậu cứ cho hắn chút tiền là được. Nói rồi lấy từ trong ngực ra một túi bạc, lại bổ sung thêm. Phải rồi, nếu bà nhỏ hỏi cậu đi đâu, thì cậu cứ nói. Ta đã tính xem vận thế tháng này của lão già, bảo cậu đi truyền lời với ngài. Sắp xếp ổn thỏa tất cả, gã Zano liền lập tức lên đường. TÔNG SƯ già Hóa ra thầy bói trường còn có một sư đệ họ tôm. Bởi vì vừa biết bấm độn lại biết viết chữ tính toán sổ sách. Lúc còn ở Khai Phong được một vị quan thu nhận làm phụ tá. Sau đó vị quan này trên suốt con đường làm quan, mà không tới mấy năm đã thăng chức lên làm tổng binh Sơn Đông. Sau khi thầy bó chương bị mù, vốn muốn tới tới Nam nương tựa sư đệ. Nhưng phu xe mà ông ta mời biết ông ta xem bói ở Khai Phong đã tích góp được một tài sản cách xù. Nên đã cướp tiền của ông ta rồi ném ông ta giữa đường. Vậy nên mới có một màn được ông chủ viên cứu lúc đầu. Lại nói tên Zano kia thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy tới phủ tế Nam. Thuận lợi gặp được Tôn Sư Gia. Tôn Sư Gia nghe nói sư huynh đồng môn của mình lưu lại ở Trần Châu thì lập tức xin tướng quân tổng binh cho nghỉ phép. Theo tên Zano đi tới thôn trang nhà họ viên ở Trần Châu. Tôn Sư Gia gặp được Sư Ca. Sau khi nghe sư ca kể lại cảnh ngộ hai mắt mù lòa bị phu xe hãm hại của mình thì hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc rõng lên. Lưu Thị nghe nói người mới tới là sư đệ của thầy bó chương, lại là người của nhà môn tổng binh Sơn Đông. Dĩ nhiên, không dám thất lễ. Tối hôm đó đã bày tiệc rượu để đón tiếp ông ta. Sau khi cơm no rượu say, tông sư gia muốn đi tản bộ cho tiêu cơm. Lưu Thị bàn sai hạ nhân dẫn ông ta đi dạo quanh trong thôn. Sau khi tản bộ trở về, Tôn Sư Gia quay lại phòng của thầy bói trương. Thầy bói trương đuổi mụ già thường ngày chăm sóc sinh hoạt của mình đi, định phàn nàn với sư đệ về chuyện Lưu Thị ngược đãi sử tại với mình ra sao. Ông ta còn chưa mở miệng thì đã bị Tôn Sư Gia cướp lời. Sư Huynh, thông trang này quá là tuyệt vời! Ông ta nói xong thì thầy bó chương bật cười kỳ kỳ. Đệ nhất quân sư, dưới chương tổng binh như đệ, có thành trì, phủ đệ lớn nào mà đệ chưa từng thấy? Chỉ một thôn trang cỏn con ở vùng quê Trần Châu này thì có gì mà phải kinh ngạc? Thông Sư Gia trả lời, đệ nói tuyệt vời không phải nói thành trì phủ đệ, mà là bố cục nơi này rất lý tưởng. Tổ tiên nhà này xây dựng thôn trang ở đây là một cao thủ về phong thủy. Thôn không lớn, nhưng đã khéo léo thiết kế tường thành, tháp canh, đường hầm, giếng nước của thôn trang vây quanh nội phủ của nhà họ viên để tạo thành thế rồng ôm ngọc. Thế cục này, nếu trải qua trăm năm, nơi đây sẽ xuất hiện chân lông thiên tử. Chặt cây Thầy bói trương nghe xong lập tức cả kinh. Hóa ra đám con cháu trong phủ như viên lão thái gia. Ông chủ viên hiện giờ lên chức thuận lợi như vậy, đều là do phúc căng mà tiền nhân đã chôn xuống lúc xây thôn trang này. Bản thân ông ta nhớ rất rõ bác tự của vợ chồng ông chủ viên. Nếu không ngoài dự đoán thì chân lông thiên tử kia chính là thai nhi trong bụng của lưu thị. Thầy bói trương hỏi sư đại của ông. vậy Thế cục này, có nhược điểm gì không? Tông sư gia suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Thế cục kéo dài trăm năm này của ông ta đã định, chắc chắn sẽ xuất hiện bậc cửa ngũ Chí tôn. Rừng trúc trong hoa viên chính là thiên quân vạn mã của chân lông thiên tử kia. Trong rừng trúc có một cây tùng và một cây bách thế hạt đứng, trông giống như hai cái sừng của con rồng. Chính là thống soái và thừa tướng phò tá cho thiên tử. Nếu như có cây trong hoa viên gặp tai ương thì quân vương kia chắc chắn không thể tại vị được lâu. Thầy bói trương nghe xong gật đầu nói phải, nín thình, không nhắc đến mâu thuẫn giữa mình với lưu thị cho sư đại nghe nữa. Hôm sau tôm sư gia muốn đưa thầy bói trương đi. Thầy bói trương chỉ muốn nói ở lại báo ơn cho ông chủ viên, không muốn tới tái Nam nữa. Tôm sư gia cũng đành phải thôi. Một tháng sau... Lưu thị chuẩn bị lâm bộn. Ông chủ viên xin nghỉ phép về nhà thăm nom Ông chủ viên vừa vào thôn. Việc đầu tiên chính là tới thỉnh an thầy bó trương. Thầy bó trương thấy ông chủ viên hết mực cung kính với mình, vốn muốn báo thù nhưng lại mềm lòng. Dù gì đó cũng là ân nhân cứu mạng mình. Chỉ một chiêu mà phá hủy phúc căng trăm năm của nhà ông ta thì có phần rã tay quá nặng. Thế là ông ta muốn than phiền với ông chủ viên mấy câu. Nếu như ông chủ viên quả mắng lưu thị, đổi tiểu nhà đầu hầu hạ mình trở lại thì cũng cho qua. Lúc ông chủ viên tìm ông ta hỏi quả trong lời nói của ông ta có ý oán trách lưu thị hát hủi mình, ông chủ viên cảm thấy ái thiếp của mình lo liệu việc nhà đã rất vất vả, lại sắp sửa sinh con cho mình, cho nên không đồng ý với lời lên án của thầy bỏ trương. ấy vậy còn biện hộ cho lưu thị, oán trách thầy bỏ trương. Ông là thần tiên có trí tuệ thần thông. Cớ sao lại đi làm khó một người phụ nữ đang mang thai vậy? Thầy bói chương không thể ngờ rằng cháu trai nhà họ viên nhận ân Huệ chỉ điểm của mình suốt cả chặng đường thăng tiến lại có phản ứng như vậy. Ngoài mặt thì không biểu lộ, nhưng trong lòng lại bưng bưng lửa giận. Ông ta quyết tâm phải báo thù nhà họ viên. Vài ngày trước khi đứa trẻ lâm bồn, Ông ta đã đến chỗ ông chủ viên, nói lão gia, ta đã tính sinh thần của ngài và phu nhân. Đứa con này của ngài nên ra đời vào ngày 20 tháng 8, tức là ngày kia. Ông chủ viên biết ông ta có phép thần thông. bèn hỏi ông ta Nếu sinh ngày 20 tháng 8 thì sẽ ra sao? Vận mệnh của đứa trẻ sẽ thế nào? Thầy bó chương nói Tổ tiên nhà ngài là một cao thủ về phong thủy, đã xây dựng thôn trang này thành thế cục rồng ôm ngọc. Đứa con này của ngài, vốn phải là chân lông thiên tử hạ phàm. Ông chủ viên nghe ông ta nói ba chữ. Vốn phải là, biết rằng trong lời nói còn có hàm ý khác. Vội hỏi ông ta, bây giờ sao lại không phải nữa? Thầy bó chương thở dài một hơi, nói, Một tôm một bách trong hoa viên sống hơn trăm năm, giờ đã biến thành yêu quái, hút sạch long khí bên trong thế cục, phá hỏng tính toán của tổ tiên ngài. Ông chủ viên nghe ông ta nói rõ ràng đâu ra đấy, bàn hỏi, vậy cửu cửu có cách nào phá giải không? Thầy bói trường nói, chỉ có chặt hai cây yêu thụ kia đi. Để chúng trả lại lông khí thì tiểu thiếu gia mới có thể hội tụ lông khí dáng thế với thân phận chân lông. Ở bên này ông ta vừa dứt lời, ông chủ viên đã vội vội vàng vàng hô hào hải nhân ra hậu viện chặt cây. Hai cái cây già hơn trăm năm tuổi, cỡ ba người cùng ôm, riêng chặt cưa đã tấu mất nửa ngày. Sau khi chặt xong hai cái cây, trời dán xuống một trận mưa lớn, gió gầm mưa rít tựa như rồng khóc. Vài ngày sau khi chuyện này qua đi, thầy bó chương xin cho người chuẩn bị xe đưa mình tới Tế Nam. Ông chủ viên dùng mọi cách níu giữ. Thầy bó chương chỉ nói, Thế cục phú quý, trăm năm nhà ngài đã định, không cần ta phải khoa chân múa tay thêm nữa. Ta có ở lại cũng vô ích. Ông chủ viên đành chịu không thể làm gì khác. Bèn phái hai tên Giano hộ tống thầy bó chương tới Tế Nam. Lại vài ngày trôi qua, ngày 20 tháng 8, Lưu Thị sinh hạ một đứa con trai. Đứa trẻ này quả nhiên thật sự khác với mọi người. Vừa ra đời đã không khóc, không ồn ào, thông minh dị thường, căn bản không giống trẻ sơ so sinh gì cả. Mãi cho tới khi đứa trẻ qua đầy tháng, có thể ra gió. Bà Vũ ôm đứa trẻ đi tản bộ, đi tới hậu hoa viên. Đứa trẻ nhìn thấy hai góc cây to lớn nhô lên trên mặt đất thì lấy tay ôm đỉnh đầu, gào khóc mấy ngày không nín. Mọi người nhất định, rất tò mò đứa trẻ này rốt cuộc là ai. Để tôi giải thích một chút, hậu thế nhà hò viên phải được đặt tên đệm theo thứ tự. Chí Tam Diệu Cửu, Bảo Thế Khắc Gia, Khải Văn Thiệu Võ, Vệ Vĩ Quốc Hoa. Viên Lão Thái Gia là đời chữ Cửu. Ông chủ viên là đời chữ Bảo. Đứa trẻ này là đời chữ Thế. Chương trúc từng nói ngày quan quân Khải Hoàng trở về, viên Lão Tướng Quân đã đặt tên cho đứa trẻ này là Khải. Tức đứa trẻ đó chính là Viên Thế Khải. Chủ thích, Viên Thế Khải sinh năm 1859, mất năm 1916. Là một đại thần cuối thời nhà Thanh và là đại tổng thống chính thức đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc. Đồng thời ông cũng là hoàng đế duy nhất của hồng hiến đế chế với thời gian tại vị là 83 ngày. Đây chính là Trân Long Thiên Tử Viên Gia, ngự tại thế cục trăm năm đắp bội, sân rồng bỗng chốc mất rồi, mộng tan chính bởi tin người không ngây.